Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các bạn thân mến trò chuyện với cõi vô hình là quyền tự truyện của nhà ngoại cảm nổi tiếng Hoàng Thị Thiêm một người phụ nữ huyền bí có con mặt thứ ba Và có khả năng kết nối với các linh hồn Trong phần tự sự về cuộc đời Chị Thiêm chia sẻ về việc thấy được tiền căn của mình Là một tiên nữ trên trời Và sau đó được mẫu độ, dạy đạo cho chị và hướng dẫn chị Cách thu năng lượng của trời đất vũ trụ Từ đó chị bắt đầu được khai mở những năng lực huyền bí Bên trong như được mở nhãn Còn mắt thứ ba Có khả năng thông linh Và giao tiếp được với các đấng siêu hình Hay có khả năng áp vong Bằng năng lượng Để gọi hồn người đã khuất Cũng như trò chuyện được Với các vong qua linh ảnh Để tìm một liệt sĩ Mà các bạn Nghe những câu chuyện ly kỳ huyền bí Về thế giới vô hình Qua lời kể của chính nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm Để hiểu thêm về một thế giới khác lạ Mà chúng ta từng biệt đến Mời các bạn cùng nghe Qua giọng đọc của Duy Ly Tôi lớn lên Cùng những điều kỳ lạ Tôi cũng như bao đứa trẻ Ở vùng rừng núi Biên Cương này Lúc xà vào lòng mẹ Lúc tung tăng cắp sách đến trường Trèo về Trăn Châu Cắt cỏ Biên trền núi xanh Vinh Thời gian trôi đi Tuổi thơ lớn dần lên Tôi cùng đám trẻ chân trâu mãi mê khám phá thế giới xung quanh Để thỏa mãn trí tò mò Đêm đến lăn ra ngủ Trong giấc mơ tôi gặp biết bao nhiêu điều kỳ lạ Giật mình tỉnh giấc với đầu óc ngây thơ Tôi nào đâu biết đó là dấu hiệu của sự sắp đặt cuộc đời tôi sau này Hoan hồn kêu cứu Sau chiến tranh biên giới phía Bắc Gia đình tôi cùng bà con bạn Lạc Từ vùng sơ tán trở về bản lầu huyện Mường Khương Tỉnh Lào Cai sinh sống Lúc đó tôi mới 11 tuổi Rất ngây thơ Thường đùa vui thỏa thích với lũ bạn cùng trang lứa Vậy mà Đêm đến tôi lại chìm đắm Trong những giấc mộng thật khủng khiếp Tôi nhìn thấy rất nhiều linh hồn Trong biệt mộng Họ bị lũ giặc xâm lược Tàn ác giết hại Chết một cách hoàn quốc Nhưng linh hồn ấy đã từng là những người con trai con gái Mới tròn 19 chín đôi mươi Họ đều là những thanh niên tự miền xuôi Nghe theo lời đàn gọi Xung phong lên miền núi khai hoang Lập nghiệp để giữ gìn biên cương của tổ quốc Họ trồng và bảo vệ những cánh rừng xanh bao la Mọi người thường gọi họ là những lầm xịn Và nhiều đêm tôi mưa thấy những tiếng gọi thất thanh Từ xa vọng lại Tôi lần theo hướng tiếng gọi đó Khi tới nơi thì thấy rất nhiều Những cánh tay chơi với kêu cứu Họ nằm trên một biển Máu đỏ loan cả một khu tập thể Giống như của một lâm trường Sau này tôi mới biết Đó là một lâm trường Có trụ sở ở thôn Na Lốc Cách nhà tôi khoảng chừng 6 km Lâm trường Nằm sát đường biên giới Cách Trung Quốc bạn một con suối Chỉ trong một đêm Lũ giặc khát máu tràn sang Sông vào lâm trường tàn sát lâm sinh Chúng bắn giết không còn ai sống sót Trong giấc mơ Tôi bảng hoàng choáng váng Đau đớn thương cảm vô cùng Oan hồn các anh các chị ơi Đông thế này em biết giúp ai trước ai sau Bỗng nhiên oan hồn một chị hơn 20 tuổi Trên người bê bết máu túm lấy tay tôi và nói Em ơi cứu chị với Chị vừa đói vừa khát Mất máu nhiều quá Cho chị ít nước Chị nhờ em nhắn lại với người bạn thân Cùng quê ở huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam rằng Chị bị giặc giết ở đây Chúng rất tàn ác Chị liệm đi trong giây lát Rồi từ từ ngồi dậy Như sự nhớ ra điều gì đó Chị nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu Đôi môi mập máy Nói nhỏ đủ cho tôi nghe Em nói với chị ấy Hãy đưa chị về quê ở đây chị rõ lắm chị nghe chuyện hot nhất tại đọc